Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe lễ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đến hôm sau, Mộng Ba là sinh nhật của Tết Bàn, trong nhà bày rộn trẻ hát xướng. Mọi người trong phủ xá đều đến cả Bàng Học Từ ngày xảy ra chuyện với Đại Ngọc, chưa lúc nào sắp mặt nhau, đầm già hối hận, buồn sầu, còn bụng dạ nào đi xem hát nữa, nên cáo ốm không đi. Hôm trước, Đại Ngọc bị trúng nắng qua loa thôi, không đến nỗi nặng, này nghe thấy bảo Ngọc không đi, nghĩ bụng. Anh nghĩ xưa nay là người thích uống rượu nghe hát, thế mà hôm nay lại không đi, chắc vì hôm trước giận ta. Nếu không phải thế, thì chắc là anh ấy thấy ta không đi, nên cũng không có bụng dạ nào đi mực mình. Hôm nọ ta cắt cái dây đeo ngọc, thật không nên tí nào. Chắc là anh ấy không đeo ngọc nữ ta phải sâu lại, anh ấy mới chịu đeo. Nghĩ thế trong bụng đại ngọc lại hối hận trăm phần. Và mẫu thấy hai người giận nhau cho là hôm nay đi xem hát, chúng gặp nhau thế là xong chuyện. Không ngờ cả hai người đều không đi cả. Giả mẫu liền than thờ. Hài, giả này chẳng hiểu phí oan nghiệp từ đời nào. Sinh ra hai đứa oan giả ngớ ngẩn kia. Không ngày nào là chúng không làm cho ta phải bận lòng. Tục ngữ nói rất đúng, không phải oan gia không họp mạch. Bao giờ ta nhắm mắt tắt hơi, thà hổ cho hai đứa chúng mày cãi nhau. Khi đó, mắt ta không trông thấy, lòng ta không biết buồn sầu. Thế là xong chuyện, nhưng nào nó đã thắt thơi cho đâu. Giả mẫu tự trách mình rồi khóc. Chuyện này không ngờ đến tay Bảo Ngọc và Đại Ngọc. Giờ này hai người chưa từng nghe thấy câu tục ngữ, không phải oan xa, không họp mặt bao giờ. Này nghe thấy họ đều như người được ngộ đạo, đều cúi đầu nghiền ngẫm ý nghĩa câu ấy, rồi nước mắt lãng trã, lưng tròng. Hai người tuy không gặp mặt, Nhưng một ở quán tiêu tương đứng trước gió gạt lẹ, Một ở viện vi hồng ngắm mặt trăng thở dài, Thực là người ở hai nơi tình chung một mối. Tật nhiên khuyên bảo Ngọc, Bao nhiêu chuyện không phải, đều tự cậu cả. Ngày thường ở trong nhà, Bọn hầu trai có cãi cọ với các chị em, Hoặc là hai bên tranh vành điều gì. Hãy nghe thấy, cậu mắng ngay bọn họ là ngu xuẩn, Không biết thể tất bụng dạ người con gái. Thế mà bây giờ cậu lại tự mình gây chuyện như thế? Ngày mai là Tết mỏng năm, nếu cậu và cô Lâm đối với nhau còn như kẻ thù, thì cậu càng thêm buồn. Nhất định là cả nhà không được yên đâu ạ. Theo ý tôi, cậu nên nút giận đi, đến xin lỗi cô ấy, rồi lại đối xử với nhau như trước. Như vậy chẳng tốt hay sao ạ? Hồi thứ ba mươi, Bảo Thoa mượn cái quạt nói cạnh cả hai bên Linh quan vạch chữ tường Làm ngây người ngoài cuộc Đại Ngọc từ hôn cãi nhau với Bảo Ngọc Trong bụng hối hận Nhưng không lẽ tự mình đi làm lành trước Vì thế ngày đêm buồn sầu bưng khuâng như mất cái gì Tử quyền đoán biết tâm lý ấy Điển khuyên nhổ Việc hôm nọ là tự cô nóng này quá Người khác không biết rõ tính nét cậu bảo, chứ chúng ta lẽ nào lại không biết hay sao à Chỉ vì viên Ngọc, đêm nỗi cãi nhau mấy lần rồi ạ. Đại Ngọc gắt, thôi, mày lại đến đây bới móc tội của ta hộ người à Thế nào là ta nóng này? Tự quyên cười nói, tự nhiên vô cớ, sao cô lại cắt ngay cái dây đeo ngọc đi nhỉ Thế cả phải lỗi cậu bảo, chỉ có ba phần... Mà lỗi cô những bảy phần hay sao ạ? Tôi xem ngày thường cậu ấy đối với cô rất tốt Chỉ vì cô khó tính, thường vắt vẹo cậu ấy, nên mới đến nỗi vậy ạ. Đại Ngọc muốn nói ngại chợt ngoài sân có tiếng gọi cửa. Tử Quyên lắng tai nghe, cười nói. Thôi cậu bảo rồi, chắc lại đến xin lỗi cô đấy. Đại Ngọc bảo không được mở cửa, Tử Quyên nói. Cô lại không phải rồi, trời nóng được thế này. Không mở cửa để cậu đứng ở ngoài nắng mãi, thì chịu thế nào được ạ? Nói xong liền pha mở cửa thì quả là Bảo Ngọc, Tử Quyên vừa mời vừa cười nói. Tôi cứ tưởng là cậu không thèm đến nhà này nữa, ai ngờ bây giờ lại đến hả Bảo Ngọc cười nói, vẹt bé mà các chị cứ xé ra to, ngại gì mà ta chẳng đến. Ta có chết chẳng nữa, hồn ta một ngày ít ra cũng đến được trăm lần. Thế nào, cô em đã khỏe hẳn chưa? Người thì khỏe đấy, nhưng bụng vẫn bực tức khó chịu ạ. Ờ, ta biết rồi, việc gì mà phải bực tức. Bảo Ngọc cười đi vào, thấy Đại Ngọc đứng ngồi trên sườn khóc. Đại Ngọc trước vẫn không khóc, từ lúc thấy Bảo Ngọc đến trong bụng đâm pha thương cảm, không thể cầm được nước mắt. Bảo Ngọc đến gần sườn cười nói, Em ơi, người đã khá chưa? Đại Ngọc chỉ gẹp nước mắt, không trả lời. Đại Ngọc liền ngồi ghé vào cạnh trường, cười nói. Anh vẫn biết rằng, em không giận anh, nhưng nếu anh không đến, người ta thấy thế, sẽ cho là anh em ta lại cãi nhau. Nếu phải chờ họ đến khuyên giải, thì chẳng hóa ra anh em ta không có tình thân mật hay sao? Chỉ bằng ngay bây giờ, em muốn đánh, muốn mắng anh thế nào tùy em. Nhưng chỉ thiết ta xin em, Đừng lờ anh đi thôi. Nói xong, lại gọi em ơi mấy tiếng. Trong bộng Đại Ngọc vẫn định bỏ lờ Bảo Ngọc đi, nhưng bây giờ nghe thấy câu, nếu chỉ để người ngoài biết là chúng ta cãi nhau, thì chẳng hóa ra anh em ta không có tình thân mật sao? Mới thấy rõ mình với Bảo Ngọc thân hơn người khác, vì thế Đại Ngọc không nhịn được, liền khóc. Anh không cần phải lừa tôi, tôi giờ chữ đi. Tôi không dám thân cận với anh nữa đâu ạ Xin cứ coi tôi như người đã ra khỏi nhà này rồi Thế em định đi đâu? Tôi về nhà tôi Thế thì anh cũng đi theo Thế ngộ tôi chết thì sao ạ? Em mà chết thì anh đi tu Đại Ngọc vừa nghe thấy câu ấy Mặt sầm ngay lại hỏi Anh muốn chết à? Sao nó dại thế? Nhà anh có bao nhiêu chị em Một ngày kia họ đều chết cả Liệu anh thân xẻ ra làm mấy mảnh để đi thu ạ? Mai đây tôi sẽ mang câu này kể lại cho người ta biết, để xem họ nói ra làm sao. Bảo Ngọc tự biết mình nói cậu ấy hấp tấp quá, hối không kịp, mặt đỏ bừng lên, cúi đầu không dám nói gì. Khi đó trong nhà không có ai, Đại Ngọc hai mắt trừng trừng nhìn Bảo Ngọc một lúc, tức quá, hừ một tiếng rồi không nói được câu gì. Thấy mặt Bảo Ngọc tính bầm lại, Đại Ngọc liền nhín văng, lấy ngón tay xí vào chán Bảo Ngọc một cái, nói. Ê, thật là Chỉ nói lên được hai tiếng, liền thở phai một cái, lại lấy khăn lụa lau nước mắt. Bảo Ngọc lúc bấy giờ nỗi lòng chan chứa, vì chót lỡ lời nên trong bụng rất là hối hận. Sau thấy Đại Ngọc xí một cái không nói ra lời, đành chỉ ngậm ngồi than khóc. Trong bụng thương cảm, Bảo Ngọc lại nước mắt dòng dòng chảy xuống, muốn lấy khăn lau nước mắt nhưng lại quên không mang đi, liền lấy ống tay áo lau. Đại Ngọc đừng khóc, thấy Bảo Ngọc lấy vạt áo the cải hoa sen mới toanh ra lau nước mắt, liền vừa lau nước mắt vừa quay đi lấy khăn lụa ở trên gối vứt vào lòng Bảo Ngọc, không nói một câu, rồi lại che mặt khóc. Bảo Ngọc thấy Đại Ngọc vứt cho cái khăn liền cầm lấy chỗ nước mắt rồi xích lại gần, dơ tay kéo một tay Đại Ngọc cười nói Ruột khăn anh nát nhớ ra cả rồi, em còn cứ khóc làm gì mãi Thôi đi đi, chúng ta cùng đến thăm bà đi Đại Ngọc hất tay ra nói Ai kéo con với anh? Bây giờ lớn rồi anh cứ sợ cái thói cợt nhảy ra, không biết điều gì cả Nói chưa dứt lời, đã thấy có tiếng the thế ở ngoài. Khá nhỉ? Trong lúc bấy giờ, hai người đầu giật nảy mình quay lại, thấy Phượng Thư đã đến, cười nói. Bà đứng theo trời kêu đất kìa kìa. Bảo chị lại xem các em đã làm lành với nhau chưa? Chị bảo không cần, chỉ độ vài ba hôm là họ lại tử tế với nhau đi thôi. Bà còn mắng chị, bảo chị lười. Bây giờ chị đến, quả nhiên đúng như lời chị nói. Chị chẳng thấy hai em có điều gì đáng cãi nhau cả. Thế mà cứ ba ngày yêu quý nhau lại hai ngày giận dỗi nhau. Càng lớn, càng quá trẻ con. Bây giờ cầm tay nhau mà khóc. Thế thì hôm nọ tại sao lại cứ như con gà trọi ấy. Thôi, các em hãy theo chị sang thăm bà đi, để cụ già được yên tâm. Phượng Thư liền kéo Đại Ngọc đi. Đại Ngọc quay lại gọi bọn A Hoàng, nhưng chẳng thấy người nào. Phượng Thư nói, Lại gọi chúng làm gì nữa? Đã có tôi hầu cô đây mà. Liền cáo đại ngọc đi, bảo ngọc chạy theo sau. Ra khỏi vườn, đến thẳng nhà phản mẫu, Phượng Thư cười nói. Cháu chẳng bảo, không cần phải lo nghĩ hộ họ. Từ họ sẽ tử tế với nhau, bà không tin. Nhất định bắt cháu phải đi giảm hòa. Khi cháu đến nơi, thấy hai người ngồi súng lại một chỗ, xin lỗi lẫn nhau.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 Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn.